nhưng mà rồi cũng quen đó, sẵn dịp con được nghỉ, con về thăm tía và bà con lối xóm. Đó. Ồ, thế ông năm đâu? Ông đi ra đồng rồi, lát nữa tao đem cơm ra cho ông này. Thôi thôi thôi thôi, bay bay mây về, mau về mà thăm tía đi. Ông thấy bà ông mừng lắm đó. Dạ, thế con xin phép bà năm, con đi. Hà mỉm cười, quay đầu rồi đi sâu vào trong ngõ. Bất giác, bà già đưa ánh mắt giả nua mà buồn rười rượi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 mà bây giờ thấy con về lại đỏ đắn như vậy, tía tía làm sao vậy? Tía bị bệnh hả? Tía tía không khỏe chỗ nào? Bị bệnh về rồi à? Tít tít không sao, bảy vào nhà, đi đường mệt lắm phải không con? Dạ mệt nhưng mà con về con thấy tía là con khỏe rồi. Tít đi vào nhà con đóng cửa, nói đoạn hà đỡ ông đi vào, ngồi xuống ghế. Nhìn mặt ông già. Thèo thào Hắn ngơ ngác. Tế. Có chuyện gì? Sao con thấy tế giàu dĩ như vậy? Nãy giờ nói chuyện. Con, con thấy tế cứ làm sao ấy. Tế nói con nghe. Ông Khánh thở dài. Uống một ngột nước. Mắt nhìn con dai. Hà này. Con nhàn Con nhàn nhà, con nhà nhà...